Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu Tối mộng khinh cuồng chương 60 thập tam vương ra Ảt quả nhiên hắn đã biết Nhưng mà nhìn sự vui vẻ của nam nhân trước mắt Thì có lẽ hắn không hề có một chút tức giận Nghĩ tới đây hòn đá vốn đè nặng trong lòng đồng nhạc nhạc Rốt cuộc cũng bỏ xuống được May mà hắn không hề tức giận Trong lòng đang tưởng nhớ lại thời gian trước hắn từng tức giận Liền thấy hắn mở miệng nói Ngươi vậy mà lại thích ăn cái này Như vậy lần sau mỗi ngày chấm đều kêu cung nhân làm cho ngươi ăn Ngươi cũng không cần phải nhảy xuống tự mình bắt chúng lên ăn Nghe được huyền lăng thương nói như vậy Đôi mắt của đồng ngạc nhạc lập tức sáng long lanh Có thật không? Hà ha ha, ngươi thật sự tốt quá đi Nghe huyền lăng thương nói như vậy Lập tức đồng ngạc nhạc hoan hỷ nhảy nhót không thôi Không khó để thấy được sự kích động hoan hỷ trong lòng của tiểu điêu nhi Thấy vậy khó miệng của huyền lăng thương hé nít lên cười Chỉ cần tiểu điêu thích Giá trị liên thành thì có là đáng gì? Hiện tại đối với cuộc sống ấm im, đối với đồng nhạt nhạc mà nói là thật sự hạnh phúc nhất trên đời. Ăn là món cẩm lý có giá trị liên thành. Được ngủ trên long sàn cùng vua. Chuyện tốt như vậy, e rằng cả thiên hạ này chỉ có một mình nàng Nghĩ đến chuyện này, đồng nhạt nhạc cũng không biết. Chính mình suốt cuộc chúng vẫn cứt chó xì. Mà sau khi uống chúng cà phê hết hạn bị chết thì được sống lại. Rồi được hưởng thụ đến những thứ trước giờ cũng không dám nghĩ đến. Không dám nghĩ sẽ được đế vương cao cao tại thượng cưng chiều như vậy. Mặc dù nàng hiện tại biến thành một tiểu điêu nhi nhưng mà không một lời oán trách. Dù sao thế gian vốn là làm gì có cái gì được gọi là hoàn hảo đâu Không đúng sao Giờ phút này đúng vào lúc xế chiều Huyền Lăng Thương đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu trương Đồng nhạt nhạt ra ngoài chơi đùa rất lâu Cũng mệt rồi Vì vậy liền bắt đầu nghĩ đến tìm Huyền Lăng Thương Trước kia Người ta thường nói Một ngày không thấy như cách 3 năm. Lúc ấy nàng không hiểu, nhưng giờ thì thì đã biết cảm giác ấy khó chịu thế nào. Hiện nay, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ rồi. Mới ngắn ngủi mấy giờ chưa nhìn thấy huyền lang thương trong đầu của nàng đã tràn ngập hình ảnh của hắn rồi. Cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì vậy. Không cần nghĩ cũng biết hắn đang phê duyệt tấu chương đi. Trong lòng nghĩ đồng nhạc nhạc giống như cá chép, liền nhảy dự lên từ trên mặt lá sen Sau đó, lấy tốc độ nhanh như trước, nhảy lên bờ cỏ xanh mượt mà. Ngay lúc nàng nhảy lên tiểu lô tử đã đợi ở đấy từ lâu, vừa thấy đã lập tức đuổi theo tiểu điêu. Tiểu Tổ Tông của ta ơi, người lại muốn đi nơi nào hả? Nghe Tiểu Lô Tử nói như vậy, đồng nhạc nhạc chỉ dừng lại một chút. Ngay sau đó lập tức lao nhanh về hướng ngữ thư phòng. Dù sao, Tiểu Lô Tử chạy quá chậm. Mà nàng hiện giờ muốn nhìn thấy huyền lăng thương ngay lập tức. Cũng mặc kệ Tiểu Lô Tử có thể đuổi theo dịp hay không. Lập tức, mũi chân nhấn xuống, liền hấp tấp chạy về phương hướng ngự thư phòng Đúng là mùa hè có khác Ánh nắng mặt trời chiếu xuống Trời xanh mây trắng Ánh nắng rực rỡ Chiếu xuống bao phủ hết một mảnh đất Khiến cho chúng lại tăng thêm sức sống tươi đẹp Đồng nhạc nhạc bây giờ cực kỳ dễ dàng chạy tới Ngự thư phòng Sắp đường đi rất thuận lợi lại không bị ai ngăn cản. Chỉ là gần tới dược thư phòng, nàng lại nghe được âm thanh xa lạ phát ra từ bên trong, làm cho đồng nhạc nhạc kinh ngạc không thôi. Lập tức đi chậm lại một chút. Hoàng huynh, hôm nay để mới từ phía nam trở về, mới bước vào cung, thì nghe đồn là Gần đây Huyên có nuôi một con sủng vật, là một con phượng hoàng điêu quý hiếm đã biến mất gần trăm năm không ai tìm thấy. Có đúng không hùm, phượng hoàng điêu kia đang ở nơi nào cho dơ, dơ quy, quy, e, ai, nhìn xem một chút. Nghe thấy âm thanh xa lạ trong trẻo, vừa nghe đồng nhạc nhạc liền biết rõ ràng hẳn là một thiếu niên đi. Nhưng mà có thể gọi huyền lăng thương là hoàng hương E là trong thiên hạ này chỉ có mỗi đệ đệ của hắn Thập Tam Vương gia huyền lăng phong Nói đến hắn Vì Thập Tam Vương gia huyền lăng phong cũng là một nhân vật nổi tiếng nha Bởi vì mỗi lần có cung nữ hay thái giám nào bất kể là ai mà nghe đến cái tên này Trên mặt cũng đều lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng đau đầu không thôi Nghe nói thập tam vương ra huyền lăng phong cùng Huyền lăng thương là cùng một mẫu thân sinh ra Chỉ là lúc huyền lăng thương 8 tuổi Thì mẫu thân của bọn họ bệnh nặng rồi qua đời Vì vậy lúc đó tiên đế liền sao huyền lăng thương cho thái hậu nương nương nuôi dưỡng Được đan thương Xem thông tin cá nhân 19 thành viên đã gửi lời cảm ơn Angelina Zhang về bài viết trên Lover Việt Nam Xã Minh Nguyệt Hoa Nhật Hàn Hoàng Yến 48 Manu Su Phi Nguyễn Vi Vi Hút Su Xin Tiêu Bang 94 Tiêu Bè súng Vô ông tai 6.399 Chổ nước Gió lang thang Cô chan vòi đòi Úp úp úp Bè bô 7.667 Phụng thi Thu thảo Giác Gửi bài 21 tháng 06 năm 2015 16 giờ 29 phút Hình đại diện của thành viên Hoa Nhật Hàn, lớp phó kỷ luật, lớp phó kỷ luật. Ngày tham gia 07 tháng 01 năm 2015, 07 giờ 54 phút. Tuổi 16 nữ. Bài viết 446 được đan 337 lần. Điểm 1.15 tai sảnh riêng cởi bài xe xuyên không giững tròn thành hậu ta mị lãnh đế ôn nhu yêu tú mộc khinh cuồng tuyển e đi to hay quá đi ban các nàng nha được đăng xem thông tin cá nhân gửi bài 21 tháng 06 năm 2015 23 phút hình đại diện của thành viên Lô Việt Nam nước phó lao động Lớp phó lao động Ngày tham gia 12 tháng 12 năm 2014 05 giờ 33 phút Tuổi 17 nữ Bài viết 254 Được đăng 203 lần Điểm 0.67 Cởi bài xe, xuyên không dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôm như yêu túi mộng khinh cuồng tuyển đi to Ủa, tự dưng ngắt vậy edit? Đấu giá giới thiểu thế mà ngắt phát. Cuộc lê, hít hít hít hít hít Được đăng. Xem thông tin cá nhân. Cởi bài hôm qua, 18 giờ 36 phút. Hình đại diện của thành viên Trang muộn Tổ phó Tổ phó Ngày tham gia 29 tháng 01 năm 2015 20 giờ 38 phút Tuổi 20 nữ Bài viết 14 Được đăng 25 lần Điểm 1.43 Gửi bài xe Xuyên không dưỡng trồn thành hậu Tà mị lánh đế ôn nhu yêu Tối mộng khinh cuồng tuyển e đi to Điểm 12 chương 61 thập tam vương ra hay Edit Trang mùn Chỉ là lúc ấy Thái hậu nương nương đã sinh đại hoàng tử Nếu như nuôi ba đứa trẻ nhỏ như vậy cũng là rất cực khổ Vì vậy Hoàng thượng liền đen thập tam vương ra còn nhỏ sao cho người mình sủng ái nhất Mai Phi. Mai Phi Sơn, Sơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cờ. Hoàng thượng sủng ái, nhưng vẫn không có khả năng sinh con, vì vậy đối với thập Tam vương gia tự nhiên càng sủng án hơn coi như chính mình sinh ra. Mặc dù huyền lăng thương cùng với em ruột của hắn không được cùng ngạc nương nuôi dưỡng. Nhưng từ nhỏ quan hệ hai người lại vẫn rất tốt. Có lẽ là bởi vì tiên đế Mai Phi và huyền lăng thương bọn họ đều đối với thập tam vương gia sủng án quá nhiều cót liên quan. Làm thập tam vương gia càng lớn càng ba lăng nhăng tính tình lại không được tốt Hơn nữa thường xuyên ở trong cung đùa dỡn cung nữ thái giám Mặc dù chỉ là một chút trò đùa dai Lại vẫn khiến cho những cung nhân tức tới nghiến răng nghiến lợi Chỉ là dù sao thập tam vương gia là chủ tử Những cung nhân như bọn họ chỉ có thể ném giận những việc lặt vặt này đồng nhạt nhạt đều là những ngày này nghe ngóng được từ trong miệng cung nhân nói ra dù sao ở trong hoàng cung căn bản liền không thể chuyện gì cũng không biết lại nói ở triều đại này người ta không có máy tính kịch truyền hình hay các loại giải trí khiến cho trò chuyện bát quái buôn dưa liền thành những việc cung nhân thích nhất Khi không có việc gì làm Nhớ lại những nhóm cung nhân ai nấy đều sợ hãi tiểu ma vương thập tam vương gia Đồng nhạt nhạt trái lại đối với cái người thập tam vương gia có chút hứng thú Suốt cuộc thập tam vương gia vẫn khiến cho mọi người trong cung nhức đầu Thì trông ráng rấp suốt cuộc sẽ như thế nào Mãi suy nghĩ chân trước của đồng nhạc nhạt liền từ từ bước qua ngưỡng cửa Chân đồng nhạc nhạt vừa mới bước vào lựa thư phòng Một đảo âm thanh trầm thấp đầy gợi cảm đát vọng tới từ phía trước Nhạc nhi lại đây Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Đầu óc đồng nhạc nhạt chưa kịp suy nghĩ điều gì khác Thì thân thể liền đã tự làm ra hành động Bước chân liền sơ to a cơ ra chạy nhanh như trước về hướng tới bóng dáng áo vàng kia Vừa mới dùng lực một chút Cả thân hình bé nhỏ của đồng nhạc nhạc liền nhảy vô cùng chính xác vào trong lòng nam nhân đã sớm chuẩn bị tốt Thân thể vững vàng rơi vào trong lòng ngực to lớn sáng chắc Ngửi thấy mùi thơm long tiên hương quen thuộc dễ ngửi Khiến cho đồng nhạc nhạc không khỏi theo bản năng vương cái đầu nhỏ cỏ cỏ vào ngực nam nhân Đối với hành động theo bản năng của chính mình đồng nhạc nhạc nhất thời cũng không biết Hiện tại chính mình càng giống như động vật nhỏ Đối với việc đồng ngạc nhạc làm lũng huyền lăng thương chỉ là cười nhẹ một tiếng Mới nói đến ngươi thì ngươi đã tới rồi Hắc hắc bởi vì ta muốn mà Nghe được những lời quyền lăng thương đang nói Đồng nhạc nhạc không khỏi hắc hắc cười nói Mặc dù những lời nàng nói ra Vẫn là chi chi chi làm cho người ta nghe không hiểu Chỉ là đối với việc tiểu điêu nông xù có hành động làm nũng Thì nó vẫn thu được cảm tình của quyền lăng thương Theo bản năng liền muốn đưa tay Vút lại bộ lông giúp đồng nhạc nhạc. Đồng nhạc nhạc thấy vậy cũng lập tức hiếp đôi mắt lúng liếng tính toán hưởng thủ đế vương sủng ái Tuy nhiên, bàn tay di theo giọng nói dịu dàng còn chưa chạm đến. Thì đồng nhạc nhạc liền cảm thấy cổ mình căng ra. Cả thân hình nhỏ bé đã bị một cái tay sách lên. Ngay lập tức rùng nhạc nhạc, chỉ cảm thấy toàn thân treo lơ lửng. Nàng còn chưa suy nghĩ được gì liền thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt. Đầu đội mũ ngọc, cầm bào khóa trên người. Mặt đẹp như ngọc, làn da tưởng như mỡ đông. Vầng trán cao kiêu ngạo, gương mặt xinh xắn So với huyền lăng thương quả là có đến 7-8 phần tương tự Chỉ là gương mặt thiếu niên trước mắt này có hơi nây thơ Vừa nhìn cũng nhận thấy chỉ không quá 16-17 tuổi Lông mày rậm có hơi xích lên Khiến cho thiếu niên trước mắt có thêm vài phần ngông minh và kiêu ngạo